đại, đại đa mà đôi thuấn tài sử dụng thực ra là đơn đào chỉ còn là đăng tướng ở kinh đô đa pháp của gã ở trong mười chiều đã có chín chiều giữ là công về phía trước còn nửa chiều là thủ Nhưng mà ở trong thủ vẫn có thế công、Mấy、năm gần đây, chiều, có thủ thế mà Mấy ở có đồ â y Gã lại tướng còn gọi đào pháp này trước nhất là nhất v h u đương quan đào pháp mới sáng tạo gần đây là vạn v h u mạc địch gã tự cảm thấy đào pháp có tiến cảnh không khỏi là còn có cái bốc đồng bột bồng bột của ngày trước tránh hy sinh vô vị tránh được cái dũng của c k y thất vô vân vân đ ồ tuấn tài thấy hồng phóng có khả năng như vậy tự nhiên là rất biết phá cách để đề bạt hắn lại làm thống l ĩ n h ngoài ra bọn dư đai dân trần tố chu hồn lâm c á c tăng bảo tuyên nghề bốc lương thị sương tuy đều có chỗ hơn người nhưng mà cũng tự biết không bằng người ta ở trong lòng chưa chắc đã phục nhưng mà chỉ đành chấp nhận đó chính là lai l ị c ủ a vô địch cửu vệ sĩ dưới trướng của đ ồ tuấn tài đồng thời hồng phóng là bộ hạ c u ộ rất đắc ý của đô thuấn tài nói chuyện rất là có phân l ư ợ n g hồng phóng vừa thất thành la lên đô thuấn tài đã nói giúp cũng là ai hồng phóng l ạ n hỏi h n g h i bốc có phải là y không n g h i bốc vừa nhìn giành thiếp đèn sắc biến sắc thốt lên là y đô thuấn tài không kiên nhẫn được thốt lên các người chín người chỉ còn lại bảy sao mà còn nói chuyện ngân nhát gừng như vậy giúp cũng kể tới là ai n g h i bốc lại nhìn hồng phóng không phải là lúc cần nói Y、lệ Thương rất ít、nói. Hồng Phóng nói. đồ á p Vô tình. đ thuấn tài nhắc tình. n h lại. Vô ồ gần Phóng nói.、Cái、đứng lại Cái đ u của tứ đại h đây ồ Thuấn Tài h rậm c n nắm t a nói. Vậy tùy h chật chờ, chờ gì nữa? Mau mau mời vào. À, không không, chúng ta phải ì gì còn cửa cung nữa, mời Ờ, mau mau ta ra vào. Thuấn đây lười vận động hơn nữa c ò n tham sống sợ chết nhưng mà cái ân đ â n g đỡ ngày nào đó của giá cát tiên sinh gã vẫn chưa bao giờ quên được huống chi Vô t ì người h thân phận chỉ h tuy đầu n n là bộ ư mà là kỳ thực là thân tín của đ n g kìm quốc sư Thái Phó、Gia、Kinh cát điền Sinh thị Gia Gia Cũng Điền Cát lại vệ n ư ớ c k i m loan nào điện Không thể cửa o coi i tài giá vinh Người giữa thường thuẫn thấy tình Bất tư một nghe hay công Đồ Đều đó là là vừa vô lầm kể c dự đưa bọn vô tình thích thiếu t h ư ờ n g vào lôi quyền đường ván tử ngân kiếm tiến vào trong đại sạch nói chuyện vài câu vô tình l ê n phân phó đô tướng quân đặt thi hài của lưu động phong và kim kiếm vào trong quan tài trông n ò n cẩn thận lợi linh Lưu lại Lưu là là lâm là sợ. việc, hồi kinh kinh hiệu người giang triều tại khỏi mối quan hệ. nói, hoàn thành hồn thuẫn thấy Phong chết, Phong hồng nhân cạnh hoàng hành chỉ huy Nhưng danh nhất định danh thần hồ phong thần đình chết phương nhỏ thần chỉ không thoát hệ. tình xong trong do trong mà này, và cùng bên ông còn đang cống cung, tổng động trên tặng. tân đồng quan tử tế. ta ta gã vô võ Vô các Độc Độc cầm sẽ sứ. sợ đưa Đồ đã đế, địa bổ Ở cái chết của lưu bổ thần Ta đồ tuấn tài quân ở trong chiều gây bên biết vô tình đã nắm chắc phá án rồi mới yên tâm vậy n g ư ơ i có biết vụ án này nghiêm trọng như thế nào không vô tình nói bộ thần đại danh đình định cũng đã phải mất mạng vụ án này đương nhiên không phải là tầm thường trong lòng của đồ tuấn tài đã nghĩ như vậy vụ án này nếu như lộ ra chỉ s ợ là không ít người phải rơi đầu những người này có hoàng thần quốc thích có mệnh quan triều đình có quyền quý văn nhân còn có cả những kẻ nổi danh ở trên võ lâm nữa đồ t h ấ n tài trợn mắt lên nghe vô tình lại nói tiếp Ngươi tưởng tượng ra mà xem. nếu như trong việc phá ra vụ án này, ngươi cũng lập công, phong thằng quản. không phải là một chuyện thấn Nhưng, nhưng mà vụ án này hoàn toàn ngài mình tước việc phải tài đại điều cứ thử một một tra. phá khó. ra ra mà xem, mà là là đầu do vụ vụ lập lấp bắp. Đó Đồ bộ tiểu tướng l ế n giờ và l ã n vẫn là chưa biết gì cả có thể tránh được trọng phạt thì đã là cảm ơn không hết rồi vô tình nhẹ nhàng cười nếu như người muốn lập công cũng là không có gì khó đồ tuấn tài hiểu được ý trong câu nói của vô tình lại vội vàng vậy xin đại b ộ đầu hãy chỉ điểm minh l ộ vô tình thoải mái đáp tướng quân chỉ cần hùng hùng cùng với hùng bên thủ hạ của ngài hộ tống chúng ta hồi kinh đó đã, đã là một đại công rồi đ ồ thuấn tài lập tức vỗ ngực đáp chỉ cần đ ạ i bồ đầu phân phó cho dù là dầu sôi lửa bỏng tiểu tướng là không bao giờ tử nam vô tình lại bình tĩnh đáp được rồi r ồ i đem tình hình hồi kinh tâu với chính thánh thượng nói cho đ ồ thuấn tài nhưng mà không nói ra bí mật về huyết chứng ở trong tay thích thiếu thương chỉ nói nếu như bản thân b ì n h a n hồi kinh chỉ cần đưa ra đủ chứng cứ thì sẽ phá được án này nếu như bộ thần có công việc thưởng tặng phòng tứ đó là điều đương nhiên đ ồ t h u n tài lại thấy đó là một dịp tốt tự trừ trong thường tấm tiền tự tiền tình, thể đạt tiền một nhiên lại vô cùng hứng. Ngoài trừ việc lập công, ở trong lòng cũng lại thường có ý muốn báo đáp tấm lòng vãn mồi của gia các tiền sinh, Cho địa tự đắc lực của gia các tiền sinh, vô tình, phản hồi kinh、sơ. không những kinh sinh, cũng vinh hộ. Cho hồi lại việc lại mồi gia gia biểu đạt được kính ý đối với gia lập lực lã là vô vô việc cao có của các đắc của các có được địa báo bảo đáp ở ý ý các sơ, do ự Liên nói,、Vậy、đại đầu hay chuẩn bị khi chuẩn n Vậy hay đầu bùa bị à thì xuất tình hiện? Vô đó á sáng p mai. Do đ vô tình cùng với cả bọn đã về phòng nghỉ ngơi bọn thích thiếu thương đi cùng với vô tình đồ thuấn tài tự nhiên là dùng lễ đối đãi dần lời mỹ tử giai nào phục vụ vô cùng chú đáo đến buổi tối cả bọn vô tình ngồi xuống thương nghị ký sách lùi quyện nói hai tay của hình u ngày mai có thể phục hồi được nguyên trạng hay không vô tình chỉ đáp không vấn đề gì thích thiếu thương lại đột nhiên chen vào khi mà ta ở trong xe nghe huỳnh đã từng nói với lưu bội thần tay của hình u ngày mai chỉ có thể chuyển độc nếu như muốn xử kinh ít nhất là cũng phải sau một ngày nữa hoàn toàn khôi phục lại càng mất thời gian nhưng mà huynh đã chuẩn bị sáng mai động thân và n é ấ t gặp phải c ư ờ n g địch không phải là càng nguy hiểm hơn hay sao vô tình đáp ta sẽ tự có tính toán lời gửi lại nói vậy chúng ta sẽ cùng huynh tiến kinh vô tình lại đáp không được các người sớm đã bị vẽ hình t r u i nã không thể nào lội diễn ra được nếu như đi cùng với ta ngược lại thanh thả thành đạo đả thảo kinh xà khi cho bọn phó t ô n g thư sớm có phòng bị chặn đ ư ợ c ngăn cản lôi quyền lại nói huỳnh hồi kinh như vậy không phải là quá mạo hiểm rồi sao vô tình đáp qua một ngày sau, hai tay của ta có thể vận k i n h như bình thường bọn chúng không thể nào làm gì được ta lôi quyền lại nói nhưng sợ là sẽ xảy ra chuyện gì đó trong vòng một hai ngày đó vô tình đáp cứu người như cứu hỏa không thể nào chậm chế ta hồi kinh sớm một ngày hy vọng sớm có một ngày giúp các người không phải vào trong tình trạng đào vòng sớm một ngày giảm bớt những hy sinh không cần thiết thích tiểu thường lại nói cùng lắm chúng ta sẽ dịch dùng hóa t r a n g đi cùng với huynh v ậ y thì tốt vô tình lắc đầu không được các người cũng đâu có rảnh rỗi cũng có việc cần làm lời quyền lại cười còn có việc gì quan trọng hơn là việc đưa huynh hồi k i n h nữa vô tình đáp có chứ thích tiểu thường lại ngạc nhiên nói việc gì vậy vô tình đáp các người đưa tàu hồi kinh chính là vì muốn bảo hộ bảng hữu nhưng mà còn có một nhóm hảo hữu ở thanh thiên trại không biết an nguy ra sao các người ấy s ớ m đi trước nói không chừng là còn có tuyệt đại hiệu dụng cải tự hồi sinh Thích tiểu thường nhất thời im bật, chàng lại nhớ tới tức tức tĩnh một tướng tống tình trên rất thuận chàng nhớ bình Huỳnh Chính địch hội cho Huỳnh. họ nhiều lúc cái im lại đại Lồi lại, mới nói.、Hình、lại đại lại lợi. quyền sầu quân, quan, nương. dường đường Bọn gì? vào lạc đó đáp. sĩ có vô vệ Vô kẻ lời quyền đáp vậy trong hai ngày huynh chưa hồi phục trên đường nhị nương có thể giúp huynh vô tình lắc đầu nhị nương và ngân nhi lại có việc khác lời quyền lại nhìn vô tình trong mắt lấy lên hai đạo hàn quang chị nói được được rồi vậy thì huynh trên đường cẩn thận thuận buồm xuôi gió vô tình cũng nhìn hai người các huynh cũng như vậy việc này chúng ta cùng chung một thuyền đứng chung một trận tuyến chúng ta vốn là không quen biết hơn nữa còn là kẻ địch nhưng bây giờ điều khiến chúng ta đứng chung được với nhau chỉ có hai từ đạo nghĩa vô tình nói vì hai chữ này chúng ta lại càng không thể nào thất bại chúng ta có bị thua cũng là không phải vì thua mất danh dự không phải là thua mất sinh mệnh mà là thua vì hai chữ trên giang hồ mang lại cho người ta lòng tin và ý nghĩa Do đó vô tình nói có vô và về không tình tới thanh thiên trại nhị nương và ngân nhị có trọng trách ở trên、người. Ta phải về kinh xưa. Chúng ta không thể người Nhị nương ngân như người kinh Chúng hãy phải bại Các mau xưa ở Chúng ta phải sống để gặp lại nhau, sống gặp gặp ta lại để mưa ặ t trong thắng、lợi. Hết t r lợi. ờ n đồng tình g giữ Vũ m ư rơi lất phất những hạt mưa rơi xuống phần cổ bên áo nhụt nhụt và khó chịu những hạt mưa p h ẳ n g phất như tình sầu những nỗi buồn đau đớn của đời người giống như là một cơn mưa vô thường lúc tạng thì nhiều mây vô hình vô đ ị n h đường v ă n từ đang ở bên trong hoa v i ê n của đô đại tướng quân nàng đang đợi lôi quyển ra khỏi phòng lại bước về phía nàng sáng mai đã phải chia tay đêm nay không biểu lộ được tình cảm ngày sau dù có ngàn vạn cảm xúc có thể tâm sự được cùng ai c h ẳ n g nhô lên từ phía đông c h ẳ n g soi giữa trời c h ẳ n g lặn non tây lôi quyển vẫn chưa thấy bước ra khỏi phòng đ ư ờ n g v ắ t tử không nghe thấy tiếng kẹt cửa mà nàng đã chờ đợi từ lâu cái đồ chết tiệt lẽ nào y đã quên mất sáng sớm đã phải chia tay rồi một cuộc chia ly sinh tử chưa rõ lẽ nào y đã quá mệt mỏi đường a n ngủ quên g mắt. đ vãn tử gió hơn ai hết đối với người khác thì có thể xảy ra nhưng mà chắc chắn điều đó không thể nào xảy ra đối với lôi quyền con người nhìn có vẻ ốm yếu bệnh hoạn đó sương gầy thịt ít nhưng mà mỗi phơi m ỗ i tóc đều giống như do đồng đúc thành không sợ gió mưa và khó nhọc xô đến mức tim của y xem ra là cũng do sắt đá tạo thành không tới đêm đâu có đợi người tại sao lại không tới lại không muốn nói một lời từ biệt sao cứ như vậy mà đi đường vãn tử đột nhiên quay đầu khu vườn vẫn im ắng cửa phòng vẫn khép chặt bây giờ phải làm sao nói không chừng y cho rằng đó mới là tiêu sái đường vẫn tự đột n h ì n ngắt một đoá lòng t h ủ châu đang khép cánh m i dày không có được nàng lướt đi như là một con chim yến nhỏ vượt qua thềm đá xuyên qua hành lang đến trước cửa phòng của lôi quyền và thích thiếu thường đang định gõ cửa lê c h â t nghe bên trong có người nói huỳnh cũng nên ra nói với người ta một câu âm thanh ẩn chứa một chút bực dọc chính là tiếng của thích thiếu t h ư ờ n g một lúc sau vẫn là không thấy ai hồi đáp thích thiếu t h ư ờ n g lại nói dù có mù cũng thấy được cảm tình của nhị nương đối với huynh lần này chúng ta chạy nạn khi mới tới t ố i vân uyên nhị nương đã không rời mắt ra khỏi huynh rồi c h ỉ nghe một âm thanh lạnh lùng khác vang lên không rời mắt khỏi ta sao chỉ bởi vì bộ giọng bệnh ôn thần của ta mà thôi nói xong lại cười khan m ộ t tiếng chính là ngữ khí của lôi quyền thích thiếu t h ư ờ n g tự thấy chẳng có chỗ nào đáng cười giọng nói lại càng thúc ép câu đó là có phải huynh thực lòng muốn nói ra hay không hai người đã trải qua hoạn nạn có việc gì không thể nào ở bên cạnh nhau được sao sáng mai hai người đã phải chia nhau ra hành sự rồi huynh cũng nên nói với người ta một tiếng chứ lời quyền lại đột nhiên ngày mai để thực sự là muốn đi thanh thiên trại hay sao phía nam sông dịch thủy cửa mã câu thanh thiên trại đó là nơi cần phải tới thích cứu thường nói nhưng chỉ là không phải là ngày mai lời quyền lại nói để lại muốn đợi đến lúc hai tay của vô tình hoàn toàn hồi phục s a o thích thiếu t h ư ợ n g đáp、ừ. ít nhất thì cũng cần phải hộ tống y một hai ngày chứ lời quyền đáp ta cũng có y đó thích thiếu t h ư ợ n g lại nói thanh thiên trại tuy y thế không còn được như ngày xưa ân t h ừ a phong tuy không còn được tráng trí nhưng mà với thường lực của cựu mã câu lại cộng thêm địa hình hiểm trở chỉ cần cẩn thận phòng thủ văn trường hoàng kim lân cùng với cố tiếp triều ở trong m ư ờ i ngày nữa hay là nửa tháng c h ư chắc đã hạ được vô tình thân mang trọng nhiệm hơn nữa lại trọng thương chưa lành nên mất một hai ngày bảo hộ cho y đó cũng là một điều đương nhiên lời quyền đáp xem ra vô tình kiên quyết không cần chúng ta phải hộ tống khó lòng thay đổi được chúng ta ở trên đường vẫn là ngầm bảo hộ cho y không cần phải lộ mặt thích t i ế u thường nói được nói tới đây lại ngập ngừng một chút nhưng còn nhị nương huỳnh cũng nên từ biệt người ta một câu mới đúng lời quyền vô cùng mất kiên nhẫn ta tự biết rồi việc này không liên quan gì đến đ ị c h đ ệ cũng đừng có mà phí tầm nữa thích thiếu thường lại nói việc này đương nhiên là không liên quan gì tới đ ệ huynh chuyển đề tài cũng là không muốn nói chuyện này nữa đ ệ biết nhưng mà huynh không nên cô v ụ tình ý của nhị nương dành cho h u y n h lời quyền cười lạnh như vậy sao năm xưa khi mà đ ệ cô phụ thâm tình hậu ý của đại nương dành cho đ ệ một câu v ừ a n ó i lời quyền đã tự phát hiện ra mình đã dùng từ quá nặng thích thiếu thường lại ngẩn ngơ một lúc phải đ ệ đã phụ n à g cũng đã hại n à g lời quyền trong lòng cảm thấy a i náy lại quay lại an ủi chàng Cũng được. việc có cướng cầu chi chủ, được. chỉ còn Chàng khác không thể nào nói như vậy được. Mọi việc đều có nhân duyên, Nằm người đều là nhất phương chi chủ, lại là không thể nào kết thành uyên minh được. Một trường động loạn như vậy lại đưa hai người tới gần nhau.、Đó、không phải là nhân duyên đã định Tường Lần này liên luyện đến nàng không liên luyện đến nàng nhiêu lâu nữa. lên nói. nương kết thể hai thể hai phải hay Thế thêm thôi, phải hít hơi, tính tình nhau. Một tới Tiểu biết một Để là là là làm sao? Đó Mọi vội. lại lại rồi rồi lại với đại đưa vậy vậy, đều đều đã đáp. sợ lâu sâu bao là trước đây đệ đã, đã tự cho mình số mệnh phong lưu trêu hoa ghẹo cỏ đại nương là một nữ tử trung tình n à n g đã không chịu được tác phong của đệ là mới bỏ đi xa tự xây dựng cục diện cho mình quyển cả để biết huỳnh là một người không dễ động tình nhưng phạm là những hán tử không dễ động tình một khi rơi vào trong t h â m tình thì làm sao có thể dễ dàng vứt bỏ được huỳnh v h ả nhị nương đúng là trời sinh một đôi việc gì huỳnh phải khổ sở làm ra vẻ bạc tình việc gì phải làm ra vẻ vô tình như thế Lời để thực sự là đột nhiên lại thở dài một tiếng không phải là ta giả bộ mà là ta chỉ còn một tấm thân tàn thôi muốn hữu tình cũng không được t h ế thiếu t h ư ờ n g lại vô cùng kinh ngạc đường bắn tử đang nghe trộm bên ngoài cũng là vô cùng kinh ngạc từ lần đầu tên i gặp lôi quyển nàng đã biết thân thể của y rất yếu đuối nhưng m à quyết không bao giờ nghĩ là nghiêm trọng đến như vậy trong lòng t h ấ t v ọ n g nghe tiếp trên người của ta có một mươi bảy m ư ơ i tám loại nội thương hơn nữa ta biết trong gan của ta có một khối u ác tính không thể nào dùng nội lực mà hóa giải được mỗi khi nó phát tác không thể nào cứu vãn được lôi quyền lại nhìn ra màn mưa bên ngoài sông cửa hắn r ứ t khoát nói kỳ thực nếu như không phải là bởi vì mưa gió bên ngoài bằng và sự cảnh giác của lôi quyền và thích thiếu thương làm sao mà lại không biết đường vãn từ đang đứng bên ngoài mấy năm n à y ta lại càng ngày càng không khống chế được sự phát tác của khối u này xem ra cũng không còn sống được bao nhiêu lâu nữa làm sao mà ta dám động vào tình trường làm khổ cho nhị n ư ơ n g nữa lôi quyền nói không không kịp được ho lên vài tiếng cả thân đình của y bọc trong một lớp áo lông cừu rất dày nhưng mà run b ậ n bận giống như là một c ả n không mặc gì giữa trời đông t h ế thiếu thương run dậy nói quyển ca những lời của hình là t h ậ t lời cười lại kiệt lực nín cơn ho lại cười thẳng ta nói dối để để làm gì đợi khó khăn nguy hiểm qua đi lúc ta gặp lại nàng cũng là chỉ nói với nàng nàng không biết xấu hổ mà đi theo ta để làm gì chứ ta không có ưa được nàng thế thiếu thường vẫn còn chưa kịp nói gì đột nhiên phanh một tím cửa phòng bật nở một đối t ử tuyệt sắc vẫn một đôi mắt đầy lệ cắn chặt m ô i lao thẳng vào tát cho lôi quyền một cái đường vẫn từ xuất hiện rất đột ngột lôi quyền đã cũng quên cả né tránh hoặc là y cũng không muốn né tránh đường vẫn từ dậm chân lại cố gắng ngăn g i n g nước mắt từng chứa một n g mẹ ngào h u y n h nói gì nói lại một lần nữa lôi quyền khẽ vuốt khuôn mặt bỏng rát nhất thời không biết đường vẫn từ đột nhiên tại bước tới lại ôm lấy y gục đầu vào vai của y òa khóc ta nói cho huynh biết bất kể là huynh nói gì hay làm gì huynh đánh ta đuổi ta hay là chửi mắng ta ta đều sẽ đi theo huynh huynh không muốn gặp mặt ta chứ gì được đêm nay ta lại muốn đến bên cạnh của huynh xem huynh làm gì được ta lôi q u ờ i muốn gỡ đường ván t ử nhưng mà tay vừa chạm vào thì chỉ cảm thấy mềm mại và thương thò khuôn mặt của đường ván t ử ướt đấm lệ lại càng thêm kiểu d i ễ m nhất thời trong lòng đau nhói tinh thần bấn loạn chẳng nói được mọi câu nào đừng vẫn tự đột nhiên lại nhảy miệng cười một nụ cười hòa trợ với n é t tức giận và hạnh phúc lệ vẫn chưa khô l ệ vô cùng diễm lệ lôi quyền lại n g ầ n ngơ cả người t h ế thiếu thường lại vút múi cười cười vậy để đi trước ngày mai chúng ta y ước hành sự cũng không đợi lôi quyền phản ứng lại tung người bay ra ngoài đừng vẫn tự vớt v ề k h ô i mặt của lôi quyền đôi mắt lội ra vài phần trụng mê môi x i n h hẽ khé hé ngày mai ngày mai chúng ta phải chia tay nhau rồi Trái tim của Lôi quyền cũng ấm dần, lại ấm của cũng Quyền dần, nhìn đường vẫn t ử đầy đi được Đường Ngày tiếc Tử nuối. mai, nàng không đi không Văn sao? Đường tử lúc này lại vô cùng ôn nhu và đáng yêu không còn vẻ anh khí l ớ n liệt hàng ngày trong đôi mắt của nàng thoáng hiện lên một vẻ buồn bã nhưng kiên định gật đầu lôi quyền vứt v ề lúng đồng tiền của nàng là nhiệm vụ gì vậy đôi mắt của nàng trông veo như nước hồ thu đ ư ờ n g vẫn t ử giống như muốn nhấn chìm y vào trong đó không được tiết lộ nàng lắc đầu nhưng trên đường ta sẽ rất nhớ huynh nàng vút ngực rồi lại đặt ngọc thủ lên trên bộ ngực gầy gò của lôi quyền trên đường huynh nhất định không được xảy ra chuyện gì bất luận hình ở đâu ở trong lòng của ta đều sẽ có huynh còn ta thì sao ở trong lòng của huynh liệu có ta không nàng ngẩng đầu hỏi nàng cũng không được có chuyện gì hết lôi quyền bị mờ cố thầm tình tiềm phục đã lâu đột nhiên chỗ dậy cảm động khiến cho toàn thân nóng bừng bất kỳ là nàng đi đâu ta đều sẽ nhớ t ớ i n à n g đ ư ờ n g văn tử mỉm cười lường y một cái giọng nói khàn khàn nhưng tràn đầy thâm tình vừa rồi tại sao huy lại nói những lời như vậy lời q u y lại thở dài một tiếng cất tiếng you n know. h ư n ư ơ n g đ ư ờ n g văn tử lại từ từ ngẩng đầu âu yếm nhìn y dùng giọng mối ừng một tiếng lời quyền ghé gạt những sợi tóc l o a xòa trên trán của nàng lại nhìn đôi mắt trong veo của nàng rồi thở dài rồi d ư ờ n g n h ư cảm thấy chưa đủ lại thở dài thêm một tiếng cuối cùng lại hỏi một câu từ lâu canh cánh người trong lòng tại sao nàng lại đối tốt với ta như vậy lời quyền quyết định hỏi cho rõ ràng phải chăng nàng đồng tình với ta hay là thương hại ta đừng vẫn tự nhìn y nét thầm tình chuyển sang sắc lạnh nàng rời khỏi vòng tay của y lại vút vút mái tóc rồi nói áo lông cừu của h u y n h lại rất ấm h u y n h xem câu này của ta không phải là vô tình mà nói bên cạnh huynh ta lại cảm thấy rất ấm áp cảm thấy sự quan tâm của h u y n h nhưng ở trên thế gian này lại có một loại người cho mình là lạnh lùng cứ như vậy thì muốn ấm là cũng không ấm lên được đâu đừng bán t ừ m ặ t một mặt nói một mặt lại nhìn chằm chằm vào chiếc bước đèn của một chiếc đèn bát g i á c nàng giơ tay lên trên lửa chốc chắc đôi mì ta đã níu nhe đã uống đã l ú n g tuổi hơn nữa đã từng loạn đ ộ i lại trốn thanh lâu tự nhiên có thể nói là đã từng gặp rất nhiều người ở thanh lâu có những vị láo già có tiền giống như địa vị và tự nhiên lại dạy cho chị em những tư thế vô cùng kỳ quái nhưng mà cũng có những thanh niên tuấn tú văn nhân cho sĩ không một chút ngân l ư ợ n g còn có những hán tử hiểu được cách khiến cho chị em phục tùng tất cả đều là những nhân vật được hoan nghênh trong đó có một loại người đó là hoặc tứ c h ỉ tàn phế hoặc là những người bệnh khổ trời sinh dị d ạ n g có kẻ mù kẻ lùn có những người vô tình bị cụt chân cụt tay có kẻ thì bệnh hoạn chỉ còn một chút hơi tàn bọn ta nếu như có đủ sức và có tiền đều là quan tâm lo lắng cho bọn họ huỳnh đừng cho rằng là thanh lầu nữ t ừ bọn ta đều là lạnh lùng và tàn nhẫn chúng ta đại đa số đều là nữ tự bạc mệnh bất đắc dĩ lắm mới phải, mới phải đi vào trong t r ố n phong trần do đó rất nhiều người vẫn còn thiện tâm đối với những kẻ tàn phế đáng thương đó đều là bố khí và quyên góp không thua ai hết đ ư ờ n g vắn t ư lại nhìn những ngón tay thù cậy của mình rơi ánh đèn đang kèm m ộ t đoá lòng thổ châu người quyền im lặng nghe nói tuy mỗi bọn ta đều là người có lòng tốt có phải không kỳ t h ư ờ n g đều là đó cũng là không hề hoàn toàn chúng ta cũng giống như người nghèo gặp phải ăn mày do đó tự để cho mình tỉnh táo m à suy do、so. trên dưới thì chẳng bằng nhưng mà so với người dưới chắc chắn là vẫn còn tốt hơn rất nhiều đôi môi của đường vắn từ dãy ánh đèn đẹp như một cây nến hồng ta nhìn thấy một số tỉ muội bọn họ là không chỉ quyên góp quần áo gạo nước thậm chí là còn bảo hộ một số thư sinh t h ì r ố t và khó khăn lại còn đặc biệt chiếu cố vài kẻ đáng thương trời sinh tàn phế và xấu xí lúc đầu ta còn cảm thấy b ộ i phục thiện tâm thành ý của họ nhưng sau đó ta phát hiện những kẻ đáng thương đó đều sinh ra ỉ lại ăn bám các tìm mội đó không còn cả ý chí phấn đấu chỉ biết c h i tay đợi người bố thí lại còn cho rằng bản thân của mình được nữ nhân thương xót là do thiên sinh có quý nhân tương trợ liền d ư ờ n g d ư ờ n g tự đắc không biết tự phấn đấu cứ như vậy những kẻ đó cho dù có khuyết tật nhưng vẫn là còn có sức lao động lại bị lòng nhân từ làm hại kẻ nào lại chẳng biết làm ra vẻ đạo đức vài ba cái c â u ôn nhô mấy ngày quan tâm chăm sóc thì ai chẳng làm được chỉ là khiến cho những kẻ có chi khí t ấ t t cả đã r ở t h à n h m ấ y cái còn bám i kẻ không ăn nữ nhân Bọn nằm nhân b đó đã ế t thương hại con h b ả thân mình Lúc đường ó Có lại Lại là tin còn còn cứu mãn muốn sống n quá tát tự tự thỏa thể trợ phụ và tự tin, lại còn thỏa mãn ý muốn là bồ g i mội của đám mộ đó tỷ v ắ n từ xuất hiện nụ cười giống như mỉa mai đ ư ờ n g mắt xuất hiện nét tăng thương của những kẻ hiểu đời làm việc tốt ai mà chẳng biết h ư n h đã nghe qua hay chưa ở thành bắc kinh có rất nhiều người có tấm lòng từ thiện thấy người tàn phế lên quên tặng bố thí sau đó xuất hiện một nhóm buôn người trên bắt trẻ con khoét mặt chặt tay coi như lúc chỉ còn để lại một k h u u tay mà thôi rồi bắt bọn chúng ở đầu đường mà ăn xin ăn trỏ t ạ m bộ những số tiền đó rơi vào túi của bọn chúng vụ án này sau đó cũng đã có người phá được rồi tại ngôi hình cũng đã nghe qua như vậy mà nói những người tự cho mình là làm việc thiệt ngược lại chính là tà ác kỳ thực là muốn quyền góp một ít tiền để giúp đỡ kẻ yếu khổ vậy thì có gì là khó đồng thời lại tự cảm giác mình có phần cao quý đối với một nữ nhân mà nói đó là một sự thỏa mãn kiểu mẫu thân đối với nhi tử nhưng điều đáng buồn đó là những kẻ tàn phế được chiếu cố này lại không hề biết hư ngụy lại nghĩ rằng đó chính là chân chính cho rằng thế gian này thực sự có cái tình cảm bất biến đó khác sâu ở trong lòng sau cùng thì đám tề mượn đó đều chỉ là đổ bớn ư bất động chân tình không tránh khỏi t r ầ n tướng bại lộ liền rú áo quay đi đám người đáng thương đó mới biết rằng mình vẫn chỉ là mình không tự lập phấn đấu không được nhưng muốn làm mà không có lực còn vết thương ở trong lòng nữa không thể nào nhìn ngoại hình mà biết đừng văn tử nói tiếp bọn họ đã chiếu cố người ta gặp phải lựa chọn liền không quản mà bỏ đi hoặc coi như thiện tâm đã làm đủ rồi sau khi mắn ý liền sinh ra chán ghét không còn giả vờ u lương thiện tất cả điều khiến cho những kẻ nghèo khổ và yếu đuối khuyết tật đó lại càng bị tổn thương về mặt tâm hồn nhiều hơn khi ta nhìn thấy thế liền có cảm giác là nếu như ta là một người thiện tâm liền giúp đỡ thực tế chứ tuyệt đối không bao giờ dùng lời lẽ ân cần mà là động viên bọn họ tiến tới không phải là để cho bọn họ cảm thấy được an ủi mà là khiến cho họ có sức lực nỗ lực để phấn đấu nếu như cao hứng sẽ phát tâm tự bi giúp bọn họ dù sao thì cũng không phải là một chuyện theo bọn họ cả đời ta thả không làm việc thiệt nếu như làm thì phải làm tới nơi tới chốn cái kiểu hư ngụy giả tạo thì vạn lần ta sẽ không làm lời nói của lường văn tự sắc bén như đ a o năm xưa khi mà ta mới gặp nạp lan y nghèo nhưng vẫn có trí văn trường cái thế y vừa điên vừa cuồng nhưng không phải là một kẻ mềm yếu giữa đám vấn h ò a y vẫn là không thay đổi tính cách của mình trong lúc khó khăn không mất đi nét cuồng h ạ o không mượn c â y danh văn sĩ phong lưu để làm những việc ô ấy ta lại thấy cái vẻ ngạo nhiên bất khuất đó của y vừa nhắc đến lần đầu tiên gặp nạp lan ngứa khí của nàng dần dần trở nên ôn nhu y lại không phải là người cần thế gian đ ộ n g tình đó mới đúng là một nam tử h á n trong lòng của ta do ta cũng hiểu biết về y lý vừa gặp huynh tại lề biết huynh có bảy tám loại bệnh tật hành hạ về cơ thể thích thiếu thương c u ộ t mất một tay trên người có mười bảy mười tám vết thương nhưng đó chỉ là ngoại thương còn huynh thì ngược lại người khác nhìn không thấy nhưng mà không lúc nào là ta không phải chịu sự hành hạ của các nội thương bên trong nàng lại cười lên một tiếng rạng rỡ nhưng mà huynh cái bộ dạng c ô ngạo không có ai có thể lại gần tự cao và ngạo mạn các vết thương ở trên người đã nặng đến mức không còn nặng hơn được nữa nhưng mà không cho phép ai động vào huynh tất h thể tàn nhượng cạnh khác. như Huynh hủ. nhìn h â n tàn nào cũng đứng bên cạnh người、khác. Dường như mọi người đều được huynh bảo Ta t được lúc lại bảo đều mọi y liền muốn chọc huynh. Nhưng một mặt k h á cả ta tay Tất hai đan nhau sau lại lưng, lại lôi nghiêng kính Huynh. Nàng nhìn quyền. chọc chóc đầu, vào sự tình ta đều đã nói ra rồi ta và huynh c ũ n g nhau cùng nhau nương tựa cùng nhau chung hoạn nạn trong đó không ai là kẻ yếu huynh nghĩ huynh có phải là một kẻ cần người khác phải thương hại hay không không đợi lôi quyền trả lời n à n g nói tiếp. Vừa r ồ i ó gật nói của ta, Rất nhu mụn mụn mụn đều c ư ờ i gọi ta l à bất tù bất bi đ ư ờ n g quan â m c h ỉ c ó đ ạ i nương nói với ta r ằ n g v á n t n g ư ờ i đ ờ i c h ỉ biết, là t i ể u tù t i ể u bi. Nhưng c h ỉ c ó muội l à t â m đại tù bi. Nhưng đ á n g t i ế c chúng ta h à n h sự h ạ t h ủ rất nhu i ề đều i tàn nhan, k h ô n g x ứ n g đ á n g v ớ i hai chữ h à n h t h i ệ n l i q u y ề n l ạ i m ỉ m c ư ờ i v ớ i n à n g Mội ngoài mặt thì không b i ể u l ộ ra đ ồ n g tình. Nhưng mà kỳ thực là k h i ế n cho người khác không cần t ì m kiếm sự đ ồ n g tình. n h ữ n g gì mỗi l à m nhìn thì vô tình nhưng kỳ thực là hữu tình hơn bất cứ ai hết đường ván tử lại xấu hổ nhìn y huỳnh từ lúc nào mà họng lại cái trò miệng lưỡi trơn c h u ộ t như vậy lời quyền hạnh phúc ôm lấy nàng một tấm thăm mềm mại ấm áp và run rẩy bên cạnh y lời quyền không kịp được lòng hô lên hai tiếng nhị nữa đột nhiên lại ngay trong tiếng mưa có một trận ồn ào có người lại hét vào có thích khách bắt lấy dừng tay lời à n g ư của mình mà. Âm thanh cuối cùng lại chính thanh của mình tình Tất cả dừng Âm Tất Lại lại Lôi là vô quyền và đường bắn từ ra đến đại sảnh đã phát hiện ra vô tình t h ế thiếu thường và bọn hồng phóng cùng với mấy tên thị vệ đều ở đó bọn nghề bốc t ầ n g thị huynh định lầm cát đều đang thua vũ khí lại còn có hai tên tiểu đồng nhìn rất t ê n quái khả ái đang tụ tập với ngân k i ế m trên mặt lộ ra một vẻ thân thiết lâu ngày gặp lại Vô vào vị Xin và và vẫn Sông tình tầng ta trong tới thư biết thiết kiếm. Chỉ thấy hai tên tiểu đồng đều là y dưới, bẩn thiểu và dơ giấy. Đừng vẫn tự lên lấy ngày, đều rất nói đồng Kinh động Xin người này chính đồng Đồng đồng phụng Bẩn Đừng linh nước ngày uống dường như nhiều điều muốn nói hai phó hạ phủ hai Chỉ hai cho hai Hai có lỗi Mọi mới kiếm kiếm kiếm rưới giấy Đây đây đấy Đều Đứa đứa y lấy là lúc là là Lúc này của ra các rắc đều điều dơ đến đồ thuấn tài cũng đã bị kinh độc được lương nhị x ư ơ n g và dư đại dân hộ vệ xuất hiện vô tình lại giải thích vài câu liên cùng với người đầu tiên phát hiện có kẻ xâm nhập lại thích thiếu thương cùng với lôi quyền đường bán từ trở về phòng Lúc lợi liền chưa chiếu Có được có chục tức Thực này, đồng nói rõ tình hình Nhưng mà bốn người trong phòng đều nặng chiếu, có thể đoán được thanh thiền trại đã có những biến động bất lợi. Thanh thiền trại đã phái xuất hàng chục người giả trang thành bọn nương xuân mà tuy thủy hai thể phái Thiết thủ, hát vừa tiểu trại trại Giả đại bất xuất đều Đã đã rõ sự t r ân thư ờ i n phóng nói với tạ tam thắng và diêu tiểu văn tán dương khó tạ r á n h được kiệt t i quan tam hạ vừa qua phần sơn sẽ bị người của thắng a dẫn đến một u qua quốc quay Không không khả không hai địch hai chiến h công ngày, năng người, ba của mươi lại. mà là là có Đó dụ t Tạ tham thắng khiêm tốn nói chủ yếu là nhờ người của ân trại chủ phái đi tinh thông dịch d u n g dũng cảm dụ địch thiện trường ẩn tàng mới có thể khiến cho tên chó đ ầ y hoàng kim lân đó trúng kế chạy vòng quanh Tức đấy, nương dáng đứng dậy, tay hướng về phía bọn tạ Tam Thắng Tiểu Thử thối tạ trả tôi tương trở nuôi luyện mình, canh phòng cận mật này khắc cốt ghi tâm cảm thực sự là không đủ. Năm người Ân Thử phòng, Tạ Tam Thắng, Tiểu Trịnh Triều Tiết Trực nhất Chắp cảm địch được chủ cùng chúng canh cận khắc Cảm đánh đứng đối đủ đều dáng nương dên hướng bọn Văn Ân Phòng ơn Xin ơn Ân những hoạn nạn Nùi ngựa luyện mình, phòng Ân này không Năm người Ân Phòng, Văn Quang phía Hai ghi giả dậy Diêu diêu Diêu với với về và vị vị và là kế sự tức i ế t t r nhất vẫn còn lớn tiếng. đại nương cần là lại là tinh h h ể ệ c ú nhạy g tôi c ỉ là làm miễn cướng và miễn phải cướng khăn. Không cần phải cảm khó t Vạn tạ đại ạ lần không cần cảm nữa. Tức đại nương lệnh cảm Tức phát hiện ra lúc tàm tạ tà thắng đứng dậy đáp lễ thân trên bên trái có một chút bất tiện bèn nói vậy trên người của t ạ h u y n h có phải chăng đã bị thương tạ tâm thắng đáp thương cũ c h ư a lành không có gì đáng ngại tức đại nương đưa mắt nhìn hách liên xuân thủy rồi nói với các hảo thủ của thanh thiên trại quan m ì n h đã rời đi rồi bọn ta cũng là tranh thủ cáo từ ân thử phòng ngạc nhiên Quân Bình thương thế của bọn thiết Nhị cao vẫn thế Thiết mới đi, rút rồi đợi đi. đáp. của Cao lành hẳn. Tại sao không chờ thêm dòng sống yên gió phụ, ở chỗ để ẩn nấp n hải Thừa Trịnh Triều Quang đã nói. Vậy vì bằng hiểu ở bát tiên kết trì tôn liên đại nhân, được người đời gọi là Quỷ Thủ Phong chưa hiểu Chắc lệnh Hách Nhân, Thần tẩu Hài. Thác h Quang sao? xưa giao p vẫn còn nói, nói. bằng người năm Liên người Sơn gọi Vậy vì với được có đài bái Đại đời Quỷ Tẩu đã ở là là không? Hách Gần đây, Liên Xuân đây thác ủ y cùng có cận Thanh Thiên Trịnh Quang ở trong đó. Thù có tình, tâm tư cận mật, kiến văn rộng giao với Trại tiếp, biết Triều Thù tâm tư mật, ở đó. sơn ở vùng này cũng là có thịnh danh vốn là một c k y lục tâm đại đạo cùng với phụ thân của h á c h lên i xuân thủy là hách liên nhạc ngô không đánh không quen một tránh một tà kết thành c h i kỷ hải thác sơn từ đó rửa tay gác k í m quan phủ cũng là không truy cứu gì nữa chủ yếu là do hát liên lão tướng quân quyền thế nói giúp còn lão là một chức châu quan quan trọng ở trong một dải nam sông dịch thủy hải thác sơn xuất thân võ lâm hiểu được chỗ khó của hắc bạch lưỡng đạo thực lực của thanh thiền trại lại cường đại ở trên võ lâm có một chút thánh danh hơn nữa quyết không xâm phạm tương dân của b ấ t tính bình mã của hải thác sơn cũng là chưa từng gây phiền toái cho năm trại hải a An vô sự. Trịnh Triều Quang lại vừa i Triều lại tới、hát、Liên Xuân Thủy muốn đến bát tiên đài, lại nghĩ một lúc để biết ngài bên Bình bát Vân Trịnh nghe Xuân muốn đến nghĩ chính trước Hát Thủy lúc, Sở vô h sự. là một để đó Thác Sơn. Quả nhìn, Hát Sơn. Quả láo i ê n Xuân Thủy đ p Phải, chứng chính Hải Trịnh không chỉ nhìn ân thừa phòng. rồi, rồi, Triều lại nói Có đúng Quang ân gì, là lại Bà Bá. mấy n lòng, nói ra thì đắc tội, công tử xin đừng g Láo, tội, Hải ra trách. thì tử đắc võ công t u y cao hơn nữa thiện dụng địa tâm đoạt mệnh trầm xưng tuệ võ lâm Nhưng mà nếu như luận về bình cường、Má、trắng, người đông mạnh, thanh thiên cơ nghiệp bao nhiêu năm,、so、bằng tiền tài là còn mạnh hơn thế chỉ hữu mà mã tài là lại về với Vậy chứ vì vì bao bát cơ chứ trại nữa. sao so sợ khách ô sông n muốn mạo hiểm lên đường, qua sông đường nó? nào, tệ trại, lại có chỗ nào g lưu lại Lại Lẽ lại chưa qua mạo trại, hiểm đây? đ chỗ chú có tệ o mạo phạm đến chứ vì? linh xuân thủy không biết nói gì nhất thời không biết từ chối ra sao thì ra đêm qua tức đ á nâng h tìm ý cùng với bọn cao kế huyết thường nghị làm phiền thanh thiên trại đã lâu rồi giờ đây chị bình đã bị dụ đi hướng khác cũng muốn tranh thủ ly khai tránh việc cuối cùng là bị bắt và nhất ảnh hưởng đến nam trại bị đại quân của cả quan phủ tiễu trừ gặp phải kết quả giống như liên v ầ n trại và hủy nạc t h à n h thì bọn họ không phải là có lối cũng là hối không kịp sao vừa nghĩ tới đây tức đại nương lại cảm nhận được sâu sắc ân t h p h ò n g có chỗ vô cùng khó xử tình thế vì diệu vì liên quan đến bọn họ lại là sắp phải gặp đại họa hát niên xuân thủy lên đề xuất chỗ ở của hải thác sơn tức đại nương thấy hải thác sơn lúc ở trên v õ lầm thì tâm ngoan thủ đ ạ t nhưng vẫn coi nghĩa khí làm trọng hiện giờ l à quan phong quang đại khái c ũ nương g không quên đ ợ chị đành nói trai chu cùng với các h huy vị huynh đệ đã đái chúng tôi ân trọng như núi khoản đái hậu hĩnh nhưng mà chúng tôi làm sao mà không biết chúng tôi ở đây đã vượt qua được kiếp nạn nguy nàn nhất rồi không thể nào tiếp tục liên lụy đến trừ vị nữa chị đành phải đến chỗ của hải thần t ẩ u để quý trại khôi phục lại công việc bình thường Tiếp trưởng nhất lại l ắ các đầu. đây đã Triều Quang quan quang câu giàu Nói nói trọng năm vinh thường Nói không canh cường. Thỉnh thoảng nhìn thấy có kẻ giàu bất nhân có sai rồi, sai rồi. lại tiếp lời. tới trại, trại rồi. chi cười trại giờ mới sợ sơn Chưa trước Chị của chê, chứ túc, lực c thấy thì hạ thu thập. vị vị tệ một tệ tự tự tự tự bất là là là là vô kẻ vị ở đây đ â u có ảnh hưởng gì tới công việc của chúng tôi chúng tôi đâu phải là mở hắc điếm các vị vào nghỉ ngơi đến không có phòng c h i ề u đãi các khách nhân khác đại nương quả nhiên đang cả nghĩ quá rồi tiết t r ậ m nhất lại gật gù nói đúng lắm đúng lắm t ư ơ đại nương lại ở trong lòng cảm động thực sự không có dám giấu ta sợ rằng con mình chỉ đội vũ ích lại chuyển sang nghi ngờ quý trại lại quay lại sưu t r a như vậy thì liên lụy đến tất cả mọi người chúng tôi thực sự đã vô cùng áy náy trịnh triều quang nói chưa vì nếu như muốn trốn ở chỗ hải thác sơn và nhất định cho quan phụ biết được không phải là cũng làm liên lụy đến thế gia h ạ i Hãy s r ẩn tử vong lúc này Gõ đ mới vui vẻ nói với đá như vậy Nếu như các vị vẫn coi chúng tôi và coi chồng chúng tôi, xin các coi coi vị và tôi tôi, hét khôi ê u lưu cứ lại trải tệ t ê m giảm, vài và ngày Đợi Thiết đại rồi hắn nói. nữa. thương Nhị nương, thuyên hắn lên của thế tức Hát cao c n ngón công tử vẫn đang dị máu. Còn bạn, lão bạn nữa, trên mặt vẫn còn n g tử, tay tử mặt rất đầu máu. của cao của dị lão h ề u mặt dây vậy xuyên băng. như không trương phủ huyệt, phải phô thanh thế vượt mà là đi, Khôi của sao? của cao kể huyết là do v i u w chi vị hành hình b ứ c c u n g đánh nát không nhắc đến việc này thì thôi nhắc đến hắn lại vô cùng thống hận vưu chi vị ở trên đường không biết hắn đã tát cho vưu chi vị bao nhiêu phát đào cho bao nhiêu đạp nhưng mà vẫn chưa hạ trọng thủ cao kể huyết sờ lên trên mặt ngón tay không chạm phải băng thì lại chạm phải vết dẻo ở trong lòng vô cùng uất hận tức đại nương thấy bọn ân thừa phòng quá hiếu khách lại biết không tiện từ chối đành phải nói nếu như vậy đành phải làm phiền các vị thêm mấy ngày tạ tám thắng đột nhiên nói có phải đại nương sự c h i v i ê n quay lại không tức đại nương đáp p h ầ n trừ và cố tiết chiều đều là những kẻ rất tình m i n h tạ tam thắng nói ta có biện pháp rồi lại nói với ân thừa phòng. cấp Thịnh chủ hãy cho Hạ bình Hạ cùng trại Tài Tài đạo mã. ba sẽ vòng ớ i Diêu Mội ngoài hiện lại Tài lại mối, khiến đi khiến đi dù chuyến, truyền Quay truy lưu Khấu. Sư sẽ sẽ sông sẽ Như một manh một ra trận. ra trận, phía của bóng nhì bình cũng không đúng. tình, cũng bọn chúng đến đến tận、Lão、Long chúng Cho cho láo cho bày là phát thì Thủy, có bắc Dịch Hạ vậy bọn về v khiến cho ân t h ừ a phong lại do dự nói như vậy rất nguy hiểm tạ tam thắng lại khẽ cười tại hạ đã có khách diệu tiểu văn lại đứng đến ôm quyền nói với ân thừa phong muội nguyện đi cùng với tạ sư ca mong chạy chủ hãy cho phép ân thừa phong trầm ngầm một lúc vậy ta sẽ đi cùng với các người tạ tam thắng lại vội nói công việc ở t r ạ i là c o n cần t r ạ i chủ chủ trì đại cục chỉ cần đại hạ và diêu sư muội đi là đủ rồi ân t h ừ a phong lại nói nếu là như vậy tạ r ị n h phó t i tam r đi đ cùng với các người、ý、Túc Miu, Túc Trí Miu thắng cũng, cũng là không từ chối nữa trịnh triều quang lại hướng về y và diêu tiểu văn biểu k ì n h thân thiết Các khách chuyện Thực vị vốn khác, lại vì này mà bất vả này là Lại là lỗi mà rồi bất sự có tạ tam thắng lại nói Được đừng người cả là nhà mà, nói như có vậy. sau đó là tạ tam thắng diêu tiểu văn chọn ra bốn hảo thủ của tấn lôi đường và tật vũ đường còn có trịnh chiêu quang chọn ra hai tinh binh của truy phong đường bái biệt lên đường chín thớt khói mã phi nhanh ra khỏi cự mã câu tạ tam thắng d ụ c ngựa dẫn đường đuổi theo sơn lộ của rực đồng lĩnh đi được chục dọc gần đến cửa hàng của chữ gia trịnh chiêu quang d ụ c ngựa chạy lên cùng với tạ tam thắng và diêu tiểu văn hét lên ở trong tiếng gió hai vị muốn đuổi theo hai người tạ diêu lại kìm gương cường chạy chậm lại tạ tam thắng lại cười nói đương nhiên là không đuổi theo đều con binh giết chết sao trịnh triều quang lại nói hai vị dục ngựa buôn trì như vậy chỉ sợ không đến nửa ngày là sẽ gặp phải con binh đó d i ê u tự phan biết y nói đùa liền vui vẻ cười chúng ta hãy đến cửa hiệu của chữ ra rồi sẽ tinh tiếp trịnh triều quang lại nói vậy được ở trong chữ ra thôn có một tòa hoa thần miếu b ả o h o à n g đã lâu rồi có thể đến đó trước dự tính đi thêm một đoạn đã gần đến hoa thần miếu trịnh t h i ê u quang lại nhìn dấu vết trên đường để nói Quang qua đều Bình từng dừng chân hôm đã đây. ở lại nhìn về phía đỉnh miếu vội vàng cản đường không được đi tiếp d i ệ u tiểu văn ngạc nhiên nói tại sao